Trước 124, Ý sán phong ò n nghiên cứu bị phá hủy. Quý nôn nhìn về phía sắp khuynh g phá hủy. phía cứu mặc Quý bị sắp về đ ả t h ầ l n đại đi. hạ, hạch, thi tinh phong thúc, không cần lo cho Phong lo cần này tăng thi tinh hạch, mau bỏ đi. Phong quản gia đ ợ i nhân cảm giác có chút đáng tiếc nhưng hay là nghe nói hướng phòng xe chỗ đi tam chiếc phòng xe còn chưa rời đi đại hạ khuynh đảo phạm vi ngay tại bọn họ cho rằng hội mai một trong đó thời điểm một đạo tử quang hình thành phòng hộ cháo ngăn trở này rơi xuống gì đó diêm hy dùng tinh thần hệ dị năng tiếp đón tam chiếc phòng xe lái xe nhanh đi mau đợi tam chiếc phòng xe chạy ra đại hạ k h i n h đảo khoảng cách quý mặc nôn ôm thời khinh khinh thuần lấn di rất nhanh cùng diêm hy đợi nhân hội họp quý mặc nôn xem ngã xuống đến thần lăng đại hạ thần sắc rõ ràng diệt diệt cực kỳ mẫn cảm nhìn về phía khác hai đạo thân ảnh tiến thần tiến dương đáng chết hai người kia không chỉ là phá hư bọn họ nhiệm vụ lại hủy diệt càng nhiều nhân loại sinh tồn khả năng quý mặc nôn quanh thân khổng lồ hơi thở thổi quét tiến thần yến dương hai người yến thần cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt phản ứng đi lại sau đem yến dương hộ ở sau người có chuyện gì s u n g ta đến quý mặc nôn hừ lạnh s u n g ngươi tới ngươi cảm thấy ngươi có thể phó được rất tốt lớn như vậy trách nhiệm theo yến thần trên người hắn có thể nhìn ra được đối phương có làm qua binh dấu vết khả như vậy nhân sinh thế nhưng làm ra bực này sự tình quả thực là cho bộ đội bôi đen yến dương cảm nhận được quý mặc nôn bất mãn khả n à n g cũng không biết là chính mình có cái gì sai này thần lăng đại hạ dưới có phòng nghiên cứu không là cái gì hảo địa phương hủy tài hẳn là bình thường yến dương đ ầ y ra yến thần cánh tay cùng hắn sóng vai đứng là ta nhường a thần hủy diệt kia phòng nghiên cứu có chuyện gì ngươi xung ta đến là tốt rồi không cần n h ầ m vào a thần ánh mắt nóng rực nhìn về phía quý mặc nôn yến dương tim đập lại nhanh lên nàng tham lam xem nam nhân trong lòng không hiểu chắc chắn hắn sẽ không thương tổn chính mình nghĩ đến đây lại có chút tiểu mừng thầm xung ngươi tới thời khinh khinh song trường ôm ngực yến dương là đi ngươi có biết này phòng nghiên cứu lý có cái gì sao ngươi cho là ngươi phó được rất tốt lớn như vậy trách nhiệm yến dương nhìn đến thời khinh khinh nghiến răng nghiến lợi nói thời khinh khinh ta ở nói chuyện với quý mạc ngôn ngươi có hay không điểm lễ phép thời khinh khinh lanh suy kiêu biểu cảm cùng quý mặc ngôn quả thực không có sai biệt nói ta không có lệ phép vậy còn ngươi biết thần lăng đại hạ có phòng nghiên cứu cũng là theo chúng ta bên này nghe nói đi đã nghe nói vì sao không hỏi toàn diện một điểm ngược lại ám chạc chạc xuống tay nếu không phải chúng ta phản ánh nhanh bị tạp cái chính tử có phải hay không liền thỏa mãn suy nghĩ của ngươi hiến dương sắc mặt cực kỳ khó coi các ngươi căn bản cái gì đều không biết dựa vào cái gì nói ta như vậy lại nói ta chính là tưởng hủy diệt kia phòng nghiên cứu thì thế nào cái kia trong căn cứ phòng nghiên cứu trải qua nhường nàng hận thấu này đó phòng nghiên cứu nàng t à i mặc kệ bên trong có cái gì dù sao hủy diệt chính là tâm tình của nàng nàng chính là muốn làm như vậy thời khinh khinh n h ư mày đáng tiếc là bọn họ biết tiến dương vì sao làm như vậy có lẽ thời khinh khinh trong lòng kỳ thật cũng không làm gì để ý khả quý mặc nôn bọn họ liền không nhất định theo mặt thế sau tiếp đến nhiệm vụ này bọn họ liều c h ế t hợp lại sống dài như vậy thời gian đến đến nơi đây kết quả lâm môn một cước lập tức sẽ thành công bị người trước mắt cấp hủy diệt quý nhuế khi ánh mắt đều đỏ hiền lính dương ngươi có biết hay không kia phòng nghiên cứu lý có cái gì chúng ta thiên tân vạn khổ đến đến nơi đây vì kia phòng nghiên cứu lý tang thi vi rút ước chế tế ngươi có biết này ước chế tế có bao nhiêu trọng yếu sao nó là mạt thế kết thúc tượng trưng hiện tại bởi vì ngươi bản thân c h i tư tất cả đều hủy h ọ c blpli doi o